Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 6 Lúc đầu, những con số làm cho các thành viên của gia đình Cleary sững sờ Roheida có một diện tích cả trăm ngàn hecta, Đường ranh dài nhất có tới 130 km 65 km và hai mươi bảy cái cổng rào ngăn cách căn nhà chính với Gilabond, điểm dân cư duy nhất nằm trong vòng 150 km. Paddy và các con trai như ở trên mây, có khi họ ở trên lưng ngựa nhiều ngày liền cách xa nhà nhiều km. Buổi tối, họ cắm trại dưới bầu trời đầy sao khiến cho họ thỉnh thoảng tưởng như mình đã hòa nhập cùng Chúa. Nhưng phụ nữ ở cái xứ này, Lại bị buộc chân ở nhà Họ thấy cuộc đời không có gì thích thú Họ không có điều kiện giải trí Và cả lý do để leo ngồi lên lưng ngựa Vẫn là những công việc nhàm chán Dài dặn như nấu nướng, giặt đồ, quét lau, ủi quần áo Lo cho con nhỏ Họ phải chịu đựng cái nóng bức bụi bậm, Luôn thiếu người đàn ông để chở vào bữa cuối Bơm nước, mổ gà Trời nóng bức đến nghẹt thở, dù rằng còn đang ở đầu mùa xuân, hàng thử biểu trong mát lên đến 30 độ, trong nhà bếp nhiệt độ lên đến 47. Quần áo mặc nhiều lớp, may bó chặt trước đây để sử dụng ở tân Tây Lan, nơi mà nhà luôn mát lạnh. Mary Carson đến thăm căn nhà của cô em dâu mình với mục đích quan sát coi có được vệ sinh không. Chiếc áo dài vải trúc bầu mà Fiona mặc bó sát lên đến cổ, đường viền phía sau phết dưới đất. Trong khi Mary Carson thì mặc theo mốt mới. Chiếc áo xoa màu kem chỉ dài đến bắp chân. Tay rộng, thân không bó và cổ hở thấp. Fiona ơi! Cô thật là cổ rích! Mary Carson nhận xét. Bà ta liếc nhìn phòng khách. Các bức tường được sơn lại màu kem, sàn nhà lót bằng những tấm thảm ba tư, đồ đạc bày biện đắt tiền và tinh tế khiến cho bà phải chú ý. Tôi không có thời giờ để có thể làm khác hơn, Fiona trả lời bằng giọng khô khang. Cô có nhiều thời giờ hơn ở đây, vì đàn ông thường vắng mặt. Hãy cắt ngắn chiếc áo lại, vớt đi những cây váy. Và cả cột xe, nếu không cô sẽ chết ngạt thở khi mùa hè đến. Nhiệt độ có thể tặng lên khoảng một chục độ, cô có biết không? Mắt bà Mary dừng lại trước bức chân dung của một phụ nữ đẹp, tóc vàng, ăn mặc mốt của nữ hoàng Anthony. À, à, ai đây? Bà vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về bức vẽ. Bà ngoại tôi! Ồ, oh, thật à, còn bàn ghế, các tấm thảm này ở đâu ra? Của bà ngoại tôi. Ồ, oh, thật à, Fiona thần mến của tôi, hình như cô dở mộng. Fiona vẫn bình tĩnh, hai môi miếm lại. Tôi không nghĩ như vậy, tôi đã lấy được một người chồng đôn hậu, Chị cũng cần biết điều đó <cười> Nhưng không có một đồng xu Họ riêng của em là gì? Armstrong Ồ, thật à Có phải là bà con phía Roderick Armstrong? Roderick là tên của anh cả tôi Mary Carson đứng dậy tay chạm mạnh vào chiếc nón rộng vành để xua đuổi những con ruồi không biết kiên nể bất cứ ai. Hả, <cười> quả thật, cô sinh ra trong một gia đình khá hơn dòng họ liệt ly. Tôi phải nhìn nhân điều này. Cô yêu Patty đến mức nào mà bỏ tất cả như thế? <cười> điều đó chỉ liên quan đến tôi. Giọng Fiona nói đều đều. Nó không liên quan đến chị, tôi tránh nói về chồng tôi, kể cả với chị ruột anh ấy. Nếp nhăn hai bên mũi, Mary Carson càng rõ nét, bà trố mắt. Cô, cô dễ bị tự ái quá! Sau này Mary Carson không đến nhà em dâu nữa, nhưng bà Smith Quản gia của Mary Carson lại đến thường xuyên và khuyên Fiona nên đổi thay cách ăn mặc. Trước khi chia tay, Mary Carson nói, Trong phòng tôi có một chiếc máy mày ít khi sử dụng. Tôi sẽ bảo hai người khiêng qua cho cô. Khi nào tôi cần, tôi sẽ đến đây sử dụng mắt của bà nhìn về phía bé Hon đang nằm chơi trên sàn nhà. <cười> Tôi rất thích nghe tiếng trẻ con liếu lo. Bà Gregory ạ, Mecky sống khá cô độc. Bọn con trai chỉ còn lại có Stuart ở nhà. Jack và Husky theo cha để học nghề chăn cừu. Stuart không có nhiều thời giờ ở bên cạnh Mecky như những anh trai khác cậu sống với thế giới riêng vốn không ồn ào, thích ngồi hàng giờ quan sát đàn kiến nối đuôi nhau hơn là leo trèo trên cây trò chơi mà Meggie rất thích, nhất là trèo lên những cây bạch đàn Úc châu đẹp tuyệt. Tuy nhiên, Meggie và Stuart không phải lúc nào cũng có thời giờ dư dả để nhìn kiến và leo cây. Cả hai phải làm việc rất dữ, bữa củi và khiên củi, đào hố rác. Trồng rau trong vườn, chăm sóc gà, vịt và heo Cả hai cũng được học, được biết cách giết rắn Mặc dù vẫn rất sợ chúng Mấy năm gần đây mưa rất ít Suối cạn nước, những bồn chứa chỉ còn phân nửa Cỏ còn đẹp, nhưng không thể so sánh với lúc hoa lá xanh tươi Ai... Có lẽ... Tình hình sẽ tệ hơn. Mary Carson nói với giọng chán nản. Những người dân ở đây phải trải qua nặng lục trước khi đối đầu với nạn hạn hán dữ dội. Vào giữa tháng Giêng, cái gió mùa hướng Bắc Tây thổi qua vùng này. Những ngọn gió lớn đổi hướng bất thường mặt sức hoành hành. Có khi chỉ những điểm xa nhất của phía Bắc của lục địa chịu những trận mưa hè như thác. Có khi những trận mưa ấy tràn xuống phía dưới làm cho mùa hè trở nên ẩm ướt. Năm đó vào tháng giêng, mây đen nghịch bị những cơn gió xé toạt ra từng mảng, mưa bắt đầu đổ xuống, hồng thủy, trời đất gầm rú liên tục. Do mùa tới. Lou Williams Người chở mướn qua nhiều vùng ghé lại Crochetta, vừa vấn thuốc hút vừa nói, Ờ, sông Cooper, sông Barco, dạ sông Diamantia phần to ra, Còn sông Overflow, Vơ cá dùng bên trong Queensland sẽ ngập dưới 60cm nước, Phải rất khó khăn. Nếu muốn tìm ra một nơi cào để bảo vệ đàn cừu. Bỗng chốc, mưa đến. Patty và các con trai làm việc thật vất vả để đưa các đàn cừu rời khỏi những vòng rào phía dưới. Chà Raph đến tiếp tay rất nhiệt tình. Ông thắng yên ngựa và đi cùng Frank. Với những đàn chó săn giỏi nhất để di chuyển đàn sốt vật về những khu đất rào kín gần rìa con sông Barwon. Trong khi đó, Petty và hai người làm công, mỗi người có một cậu con trai đi theo lại chạy về hướng khác. Cha Ralph trông chẳng khác một nhà chăn nuôi sành sỏi. Ông cởi con ngựa sắc hồng thuần chủng, quà tặng của bà Mary Carson, mặc quần da, Chân mang giày bốt bóng loáng, thân người chắc nịch bó sát trong chiếc áo màu trắng tinh, tay áo sắn lên cao, cổ áo mở rộng để lộ ra phần ngực rám nắng. Còn Frank thì mặc quần dài bạc màu ở phía dưới đầu gối được bó lại bằng những mảnh da khen Người Anh mặc một chiếc áo ngắn sát nách bằng nỉ mỏng màu xám khiến Frank trở nên nghèo nàng bên cạnh Charaf. Quả thật thế! Frank nhếch mép, nghĩ thầm, nhìn theo cái dáng người thẳng của Charaf trên lưng con ngựa cái nhanh nhẹn, xuyên qua cây thông và hoàng dương bên kia con suối nhỏ. Con ngựa của Charaf lông đốm, một con vật tính khí dữ dằn, bướng bỉnh, luôn tỏ ra căm ghét, đồng loại, được kích động. Bầy chó chạy tứ tung, sủa loạn lên và cắn lẫn nhau Răng nanh của chúng nghe ra Bắt buộc Chara phải vung những đường roi để trấn áp Không có gì là không thể làm được ở con người này Ông biết cả huyết gió để ra lệnh đàn chó trở lại nhiệm vụ Và sử dụng ngọn roi khéo léo hơn cả Frank Khi trời nhá nhèm tối, Chara và bầy chó Với sự tiếp xúc không có hiệu quả, mấy của Frank đã đưa được đàn cừu đến bãi đất thứ nhất. Thường thì công việc ấy phải mất nhiều ngày. Linh Mục vừa tháo yên ngựa ở một lùm cây gần bãi đất thứ hai. Hào hứng cho rằng họ có thể lặp lại thành tích đưa đàn cừu đến một bãi khác trước khi trận mưa ào tới. Mấy con chó nằm trên cỏ lưỡi thòng ra, Tìm cách ve vãn charaf, Frank kéo ra từ trong túi trên lưng ngựa những miếng thịt kangaroo bày nhầy và quẳng cho nó. Chúng cắn nhau giành giật. Đồ xúc giật! Frank nói lầm bầm. Chúng nó không như loài chó nhà, đúng là những con chó rực. <cười> Theo tôi nghĩ thì có lẽ chúng gần gũi với điều chú muốn hơn so với chó nuôi trong nhà. Charaf nói lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thông minh, hung hằng phần nào thuần hóa. Tôi vẫn thích chúng hơn là chó nuôi làm bạn. Mèo cũng thế. Anh có nhận thấy những con mèo lãng vãng xung quanh nhà, hoang dại và hung dữ, không thua những con bèo. Chúng không cho người đến gần, nhưng chúng săn chuột tuyệt vời và... Không cần ai nuôi. Charaf lấy ra từ trong túi, đặt trên lưng ngựa một miếng thịt cừu đông lạnh và một, một gói bánh mì, bơ. Cắt một miếng thịt trao cho Frank. Ông để bánh mì và bơ giữa hai người. Trên một khúc cây đốn ngã, ông cắn vào miếng thịt ngon lành. Cả hai cùng uống nước trong một túi da và vấn thuốc hút. Này Frank, hình như anh không vui. Cha Ralph hỏi với một tiếng thở ra, tay vẫn điếu thuốc thứ hai. Frank ngồi cách Linh mộ khoảng một mét rưỡi, anh quay phắt đầu lại, nhìn cha Ralph với vẻ dò xét. Hạnh phúc là thế nào? <cười> anh có thể tìm ra một thí dụ. Cha và các em của anh đều rất hạnh phúc, ít ra lúc này. Nhưng anh thì lại khác, mẹ anh cũng thế. Và cả em gái Mackie của anh đều không thích Úc Châu. Tôi không thích dùng này. Tôi muốn đi Sydney. Ở đó tôi hy vọng có lối thoát. Sydney? <cười> đó là một nơi dễ sang á. Charaf cười nói. Tôi cốc cần. Ở đây tôi cũng lại bị kẹt cứng như ở tầng Tài Làng. Tôi muốn chốt khỏi ông ấy. Ông ấy? Frank nói một cách đột ngột và từ chối nói thêm. Nằm ngựa, Frank ngước mắt nhìn lên tán cây. Ờm, um, anh bao nhiêu tuổi, Frank? 22. À, tất nhiên. Có lần nào anh xa gia đình chưa? Chưa. Anh có đi khiêu vũ lần nào chưa? Chắc đã có. Chưa. <cười> Thế thì ông ấy sẽ không giữ được anh lâu. Ông ta sẽ giữ tôi đến chết. Charaf ngáp dài và chuẩn bị ngủ. Ừ, ừ, chút ngủ ngon, ông nói trong miệng. Hôm sau, dù mây vần vũ, nhưng trời vẫn chưa mưa và hai người đã giải tỏa được bãi chăn thứ hai. Mưa bắt đầu đổ xuống và buổi chiều lúc Frank và Linh một phi ngựa đến chỗ cạn của đoạn suối gần nhà. Nhưng khi qua bên kia bờ, thì người và ngựa không thể lên cùng lúc vì dốc đứng và trơn trợt. Họ phải để ngựa lên trước, cả hai còn lại leo lên tuột xuống mấy lượt. Nhờ thấy hai con ngựa không có chủ về nhà, Petty đoán ra chuyện không hay của hai người. Ông đến bên bờ suối với dây thần, kéo cha Ralph và Frank lên. Petty mời cha vào nhà thay quần áo ấm, nhưng cha cười lắc đầu, từ chối. <cười> Mọi người đang chờ tôi ở nhà lớn. Ông nói. Mary Carson nghe tiếng cha Ralph gọi cửa trước khi đám gia nhân nghe thấy. Ông đã đi vòng ra phía trước tòa nhà, dự tính đi thẳng vào phòng. Chà, không thể vào nhà trong tình trạng này, người lắm bề lắm bớt. Bà Mary Carson đứng trong hiên nói với Raff. À, vậy thì xin bà đưa giúp tôi mấy cái khăn già chiếc vali không chút ngần nghèo bà quan sát cha Raf, trong khi ông cởi áo cởi dây bốt ông tựa vào cửa sổ phòng khách dùng khăn để lau bùn cha là người đàn ông đẹp nhất mà tôi được nhìn draft à tại sao có lắm linh một đẹp như thế phải chàng Vì có dòng máu ái nhị làng. Ha, tất nhiên, đó là một dân tộc đẹp. Những người ái nhị làng. Có phải những đàn ông đẹp đi làm linh mục để thoát khỏi sự quyến rũ của chính họ? Ha, tôi đánh cuộc với cha rằng tất cả thiếu nữ ở Gilly đều ào ước cha. Ha, ha, ha, từ lâu... Tôi có thói quen không để ý đến các cô gái si tịnh. Ông trả lời vui vẻ. ha, <cười> bất cứ linh mục nào dưới 50 tuổi đều có thể là mục tiêu của một số các cô. Và một linh mục dưới 35 thì dứt khoát các cô phải mê rồi. Nhưng chỉ có các cô gái theo đạo tình lành là muốn chinh phục tôi một cách công khai chả không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mary Carson đứng thẳng người lên đến sát Jaraf, đặt lòng bàn tay của mình lên ngực linh mục và giữ nguyên ở đó. Sự đòi hỏi của phụ nữ có làm cha rai rứt không, Jaraf? Raph... Không, ông trả lời. Đầu ông ngã về phía sau Trong một động tác bày tỏ sự kinh miệt Với đàn ông thì có lẽ <cười> Còn tệ hơn phụ nữ Không, không có đòi hỏi nào dạy vọ tôi Hay cha chỉ yêu chính cha mà thôi <cười> Càng ít hơn bất cứ ai <cười> Thật lý thú Bà đi vòng quanh cha Raph Và quan sát linh mục Raaf Hong y De Picassar Giọng Merikasan Carson mai Đầu tháng 2 Cuộc sống thay đổi đột ngột Với Mackie và Stuart Cả hai được gửi đi học nội trú Ở tu viện Kilaborn Vì không có trường nào gần hơn Petty cho biết Khi tới tuổi Hall sẽ học theo phương pháp hàm thụ Của trường trung học Blackfield Ở Sydney Còn bây giờ thì Maggie và Stuart quen học với thầy nên phải gửi đi học ở tu viện San Cross. Tiền nội trú được bà Mary Carson chi rộng rãi. Còn Jack và Herky sẽ không đi học nữa. Rochetta cần chúng và cả hai đều thích sống với đất đài. Maggie và Stuart trải qua một cuộc sống êm đềm ở tu viện San Cross rất khác so với những ngày chúng học trường Thánh Tâm ở quầy 2. Cha Ralph đã tế nhị cho các nữ tu biết ông bảo trợ cho hai đứa bé và khéo léo nhắc đến người cô của chúng là một phụ nữ giàu nhất ở New South Wales. Do đó mà sự rụt rè của Maggie được xem như một đức tích tốt và cuộc sống tách rời cô độc của Stuart thói quen nhìn vào khoảng không giờ này sang giờ khác lại được coi là thánh thiện. Charaf thường đến thăm Mackie và Stuart đón cả hai về nhà xứ đều đặn đến nỗi ông quyết định cho sơn căn phòng được dành cho Mackie bằng màu xanh dịu ông cho treo màn mới và thay khăn trải giường Stuart thì tiếp tục ngủ trong căn phòng trước đây sơn màu kẹp bây giờ ngã sang màu nâu Charaf không hề tỏ ra quan tâm Stuart ở đây có vui không? Sự hiện diện của Stuart là phụ thuộc, cậu ta được mời về chỉ do sự tế nhị bắt buộc mà thôi. Charaf cũng không biết tại sao ông lại mến Mickey đến thế, và trong thâm tâm, ông cũng không khi nào tự hỏi về điều này. Đầu tiên, ông cảm thấy thương hại cô bé khi nhìn thấy lần đầu ở sân ga đầy bụi, Mackie đứng tách riêng một mình, có lẽ vì là con gái duy nhất trong gia đình, ông kết luận như vậy. Nhưng ngược lại, Linh Mục không lưu tâm đến Frank cũng đứng một mình ngoài vòng gia đình. Ông không hề thương hại cậu thanh niên ấy. Còn Mackie, cô bé làm cho Linh Mục xốc động, sâu xa, mặc dù ông không biết tại sao. Màu tóc của Mackie khiến cho ông bị mê hoặc màu và hình dáng của đôi mắt làm nhớ đến đôi mắt rất đẹp của Fiona, nhưng dịu dàng gấp bội và đáng yêu hơn. Và tính tình của Meggie theo ông đó là cái tính lý tưởng của người phụ nữ thụ động nhưng kiên quyết trước mọi thử thách. Không có sự nổi loạn ở Meggie, trái lại cả đời Meggie sẽ khuất phục chấp nhận sống bên trong những ranh giới của số phận người phụ nữ Tuy nhiên, không phải chỉ có những điều đó làm raf yêu quý mến Maggie mà trong sâu xa tình cảm đối với cô bé này xuất phát từ một pha trộn của thời gian, nơi chốn và cá tính Không ai coi cô bé ra gì điều đó gây nên một khoảng trống trong cuộc đời của Maggie Cái khoảng trống ấy Ông có thể làm đầy và chắc chắn sẽ nhận được tình thương của cô bé. Maggie lại là một đứa trẻ con và như thế không gây nên lời ra tiếng vào nào cho lối sống và tiếng tâm của Linh Mục. Cô bé rất đẹp và ông say mê với cái đẹp ấy. Điều đó khó có thể chấp nhận. Cô bé đã lấp cái khoảng trống của cuộc đời ông, cái khoảng trống mà chúa của ông không thể lấp được. Vì rằng cô bé có một sức hấp dẫn và một nhân cách rõ nét Để không gây sự khó chịu cho gia đình Clery Khi ông thường xuyên tặng quà cho Mekie Ông đã dành tất cả thời gian mà ông có thể có được Thời giờ và cả tâm trí để trang hoàng căn phòng của Mekie ở trong nhà xứ Với mục đích được thấy cô bé vui Hơn là để có một nơi để đặt viên ngọc quý Mekie Đến đây đã hết chương sáu, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương bảy. Frank không về nhà từ 15 ngày nay, anh ta theo người chăn nuôi già tên Peter Cái Thùng với đàn chó, hai con ngựa, một chiếc xe nhỏ do một con ngựa tội kéo dùng để chở đồ dự trữ. Họ đến những vùng bãi chăn cừu xa nhất về hướng Tây đưa cừu về, công việc mất thời giờ chậm chạp và nhạt nhẽo, không như việc tập hợp cừu vội vã vào thời điểm sắp sửa có lục nơi cắt lông cừu chỉ có thể nhận cùng lúc 10.000 con, vì vậy khâu tuyển lựa rất cần thiết. Khi Frank bước vào nhà bếp, anh gặp ngay mẹ đứng bên bể rửa chén dĩa, vẫn lúi hối vào thứ công việc không bao giờ kết thúc, gọt khoai. Mẹ ơi, con về rồi! Anh vui mừng báo tin. Bà quay lại, Frank ngạc nhiên nhìn lên. Hai tuần lễ xa nhà, cái nhìn của anh sắc hơn. Trời ơi! Frank làm thầm trong miệng. Trong đôi mắt của Fiona, không thấy có niềm vui gặp lại con. Gương mặt đỏ lên, xấu hổ. Hai tay bà đặt lên tạp về, động tròn như để che giấu điều mà áo quần không thể che được. Còn già dãi! Thật gớm ghét Frank kêu lên Tay chân rung rẩy. Frank Mẹ không cho phép con được nói như thế Con lớn rồi Con phải hiểu biết Chính con cũng chào đời Bằng kết quả như thế Điều này không có gì xấu xa Khi con chửi cha con Con đã chửi cả mẹ rồi đấy Ông ta không có quyền Đăng ra Ông ta phải để mẹ yên Frank chống chế lại Miệng rít lên xuôi bọt mép Không xấu xa đâu Frank Bà lặp lại bằng giọng mệt mỏi Và nhìn Frank bằng đôi mắt sáng trong Không xấu xa đâu Frank Không xấu xa hơn hành động Để cho một đứa trẻ sinh ra đời Lần này thì Frank đỏ mặt lên Anh không dám nhìn thẳng mẹ Anh nhìn đi nơi khác Rồi về phòng chung với Bob, Jack và Herky, mấy bức tường trống trơn, những chiếc giường chật như treo chập Frank, bèo rếu sự có mặt của anh. Đây là nơi ngủ buồn tẻ của Frank, không có người nào khác để gây hơi ấm và cũng chẳng có chút gì gọi là thiên liêng. Và lúc ấy, trong anh hiện lên gương mặt của mẹ, Nét đẹp mệt mỏi với quần sáng của mái tóc vàng ống ánh tỏa ra như một vần hào quang, sung sướng vì cảm nhận trong bụng mình cái kết quả đã cùng con dê già lông lá cấu tạo giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Anh ta không thể xua đuổi nổi ám ảnh ấy, không thể tách rời mẹ với những suy nghĩ đen tối đang vây hãm mình. Rồi những đòi hỏi tự nhiên của lứa tuổi, và sự sung mãn của người đàn ông đã dậy lên ở anh. Bình thường, Frank xua đuổi được những ý tưởng ấy khỏi đầu óc, nhưng khi mẹ anh ta phô bày ra trước anh sự hiển nhiên của chuyện dâm dục và cái hành vi bí ẩn đã thực hiện với con thú già đa dâm ấy thì... làm sao Frank có thể chấp nhận được, chịu đựng được? Frank mong muốn nghĩ về mẹ như một người hết sức thánh thiện, Trong trắng như đức mẹ đồng trinh Một người phụ nữ vượt lên trên hành động tầm thường Mặc dù tất cả phụ nữ ở khắp thế gian đều phạm tội ấy Cảm thấy mẹ đánh mất cái ý tưởng đẹp mà anh vốn trân trọng Frank phát điền lên Để đầu óc được bình tĩnh Frank cần phải tưởng tượng rằng mẹ mình nằm kế bên lão già ghê tởm ấy trong sự trong trắng hoàn toàn chỉ để ngủ và trong đêm cả hai không quay mặt lại nhau cũng không hề chạm nhau. Trời ơi. Tiếng lanh lảnh của kim loại khiến Frank nhìn xuống, anh nhận ra là mình đang bóp vẹo cái thanh sắt giường. Tiệt quá, mày không phải là cha tao. Anh nói với thanh sắt. Frank, Fiona đứng ở cửa phòng gọi Frank. Anh ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đen sáng quắc, nhưng ướt đậm như hòn thang dưới mưa. Trước sau gì, con cũng giết ông ta. Giọng Frank gặp ngừ. Dạ rồi, con sẽ giết luôn mẹ chứ gì? Fiona vừa nói, vừa đến ngồi bên Frank. Không, con sẽ giải thoát mẹ. Frank đáp lại giọng sôi nổi, lòng núng nấu bởi một hy vọng điên rồ. Phẹn à, mẹ sẽ không bao giờ được tự do, hơn nữa mẹ cũng không muốn được tự do, mẹ muốn tìm hiểu sự mù quán của con từ đầu mà ra, vậy mà mẹ không thể hiểu được, nhưng có điều chắc là không phải từ mẹ, mà cũng không từ cha con. Mẹ biết con không có hạnh phúc, nhưng tại sao con chúc tất cả lên mẹ và cha? Bà nhìn hai tay mình rồi nhìn lên Frank Đáng lý mẹ không nói điều này với con Nhưng mẹ nghĩ cần phải nói Frank à, ờ, đã đến lúc Con cần có người bạn gái Để sau này xây dựng một mái ấm gia đình Trochetta không thiếu chỗ đâu Về chuyện này mẹ không âu lo cho các em con Các em con bản tính không giống con Nhưng còn con, con cần một người vợ, Frank à. Khi có vợ, con không có thì vợ để nghĩ đến mẹ nữa. Frank ngồi quay lưng lại mẹ. Anh không muốn phải nhìn thẳng vào mẹ. Hơn 5 phút đã trôi qua, bà vẫn ngồi trên giường với hy vọng Frank sẽ nói điều gì đó. Nhưng rồi bà thở dài, đứng lên và rời khỏi phòng. Đến đây đã hết chương 7, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 8. Sau khi các thợ cắt lông cừu đã đi, lúc mà cả vùng trở lại sự yên tĩnh bình thường của mùa đông, thì ngày lễ hàng năm của Gilabond lại đến. Cuộc vui kéo dài 2 ngày, Giona cảm thấy không khỏe lắm nên không tham dự, Còn Paddy phải lái xe Rolls-Royce đưa Mary Carson lên tỉnh. Mọi người đều dự các cuộc vui. Mấy đứa con trai của Paddy trước khi được đi theo Peter Kepthung đều bị hâm dọa đủ điều. Nếu ai đó gặp chúng phá phách, riêng Frank đi thật sớm, một mình trên chiếc ô tô Ford. Tất cả người lớn đều ở lại đến ngày mai để dự cuộc đua ngựa. Bà Mary Carson vì những lý do riêng đã từ chối lời mời của cha Ralph đưa bà đến nghỉ đêm ở nhà xứ, nhưng ngược lại nặng nặc bảo Paddy và Frank nhận lời cha Ralph. Sau khi đưa chị đến khách sạn Hoàng Gia, Paddy xuống quầy rượu và gặp Frank, tay cầm một cốc bia. Bà đái con sao? Paddy nói nhỏ nhẹ với con bà phải đưa cô Mary đi ăn cơm trưa ngoài trời trước khi đi xem đua ngựa và bà cần được thoải mái trước khi phải chịu đựng một cuộc thử thách với cô Mary. Thôi quen và sự sợ sạch khó vượt qua hơn là ta vẫn thường nghĩ khi định thoát ra sự khỏi sự chi phối của nó. Frank nói với mình. Anh ta tự thấy không thể để hành động theo ý mình, không thể trút cả cốc bia vào mặt cha. Nhất là trước mặt đông đảo những khách tấp nập quanh quầy. Anh đành nuốt ực phần bia còn lại, mỉm cười và lườm lườm nói Rất tiếc bà, còn có hẹn với mấy thằng bạn ở chỗ lễ. Mackie với hai biếm tóc thòng xuống quá vai. Mặc bộ đồng phục màu xanh nữ sinh nội trú trường San Cross, Theo sau một bà sơ, đi băng qua bãi cỏ của tu viện để đến nhà xứ. Tại đây, bà sơ giao Mekie cho bà quản gia của cha Raph. Bà này rất yêu thương Mekie. <cười> Tôi yêu con bé này vì mái tóc của nó ngọt ngào như rượu tiên. Bà ta giải thích. Ralph ngạc nhiên về sự say mê đó Annie Bà quản gia Không ưa đáp con gái Và thường thang phiền nhà xứ Ở quá gần trường học Thôi Đừng giải thích lung tung bà Annie ạ Tóc là thứ vô trị Bà không thể yêu một con người duy nhất Chỉ vì màu tóc Cha Ralph gẹo bà Lúc đó Frank vào Cơn xúc động sau khi gặp cha mình Tại quầy rượu đầu óc rối loạn Maggie đi với anh anh đưa em đi hội chợ vừa nói vừa đưa tay ra à, hay là cha sẽ đưa cả hai cùng đi cha Ralph đề nghị hai bàn tay nhỏ bé của Maggie siết chặt hai tay của hai người đàn ông mà cô bé tôn kính Maggie thấy mình ở bảy tầng mây hội chợ tổ chức ở bên bờ sông Barsan bên cạnh trường đua ngựa Thái độ cha Raff chăm sóc Mackie làm nhiều thiếu nữ ghen ghét, nhất là hoa khôi Michael muốn chinh phục cha đi ngang một vùng nước, trong khi hoa khôi Michael lúng túng với chiếc áo dài phết đất chờ đợi một cử chỉ ga lăng của cha Raff, thì Linh Mục lại quay sang bế Mackie một cách ân cần. Ở đầu bãi đằng xa, một cái lều to sừng sững Trước lèo một sàn gỗ Sau lèo treo một tấm vải Với nhiều hình vẽ dữ tợn Như muốn hù dọa đám đông Một đám người cầm máy phát âm Nói to với những người hiếu kỳ Đang tụ tập lại Thưa các ngài Đây là đoàn gió sĩ nổi tiếng Jimmy Sharman Tám nhà vô địch ưu tú nhất thế giới Sẽ có một khoản tiền thưởng Cho bất cứ ai trong quý ngại Muốn thử thời dân Các nhà vô địch Đứng trên sàn gỗ cười nói với nhau tự nhiên và rất tự tin Xem chuyện này chẳng có gì quan trọng Mau lên các bạn, ai muốn đeo găng vào? Cái anh chàng cầm máy phát âm vẫn la hét Ai muốn thử thời dân, đeo găng vào và bạn sẽ lãnh ngay nằm bán Xen lẫn tiếng hét của anh ta là những hồi trống thúc dục. Tôi, Frank kêu to, tôi đây Frank rút tay ra khỏi tay cha Ralph đang cố giữ anh lại. Đám đông cười rộ lên khi nhìn thấy vóc người thấp nhỏ của Frank. Bọn họ đẩy Frank lên sàn gỗ một cách vui vẻ. Nhưng anh chàng rao hàng thì lại nghiêm nghị khi một người trong những người của đoàn đưa tay thân thiện giúp Frank bước lên cầu thang đến chỗ của tám võ sĩ. Đừng có dội cười, thưa quý ngài. Chàng thanh niên này không to, Nhưng anh là người đầu tiên tình nguyện lên đây Trong một trận đấu Vọt dạng người không phải là vấn đề quyết định Mà là những gì chứa trong bụng Và đây là một cậu bé can đảm lên thử thời dân Các anh còn chờ đợi gì Những chàng to khỏe hả? Này cậu trai Hãy mang găng vào Và lánh nằm bản bằng cách đứng dưỡng trước một trong các nhà vô địch của Jimmy Sherman cho đến giây phút cuối cùng. Charaf không muốn Meggie chứng kiến cảnh Frank ăn đòn nên bế sóc cô bé lên và định quay ra. Meggie hét lên, Charaf càng đi ra xa, tiếng hét cô bé càng dữ dội. Người ta bắt đầu hướng mắt về họ, uy tín không hề bị tai tiếng của Charaf trước đây, có nguy cơ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nghe đầy mê kỳ, cha không thể đưa con vào trong đó. Bà con sẽ lột da cha vì ông ấy làm như thế là có lý. Con muốn ở lại với thằng, con muốn ở lại với Frank." Cô bé cứ hét lên, hai chân dậy nảy. Thật là rắc rối, Linh Mục bực dọc. đành phải chiều, không thể nào làm khác hơn. Charaf cho tay vào túi, lấy ra vài đồng tiền và đến gần cửa lều, mắt đảo quanh, sợ một trong số các anh của Mickey bắt gặp. Đây không phải là cuộc trình diễn dành cho con bé này. Người bán vé rõ ràng khó chịu. Charaf đưa mắt lên nhìn trời. Nếu anh có cách nào đó, đưa cô bé rời xa nơi đây mà không gây ồn ào để cảnh sát có thể bắt chúng ta về cái tội hành hung trẻ con. Thì tôi sẵn sàng đưa nó đi ngay Anh cô ấy chấp nhận lên đại so găng Cô ấy không muốn bỏ rơi anh mình Người bán vé nhúng vai Ờ thôi thì tôi không tranh luận với cha làm gì Xin mời vào Nhưng cố làm sao cho nó đứng yên à, không không Cha hãy giữ tiền lại Jimmy Sherman không nhận tiền của cha đâu Đầu tiên Frank so găng với một võ sĩ hàng lông. Anh Hạ đo ván võ sĩ này Ở tiếng công thứ ba, Frank đề nghị so găng với một đấu thủ khác. Khi anh thi đấu đến trận thứ ba, thì tiếng đồn đã lan ra nhanh như thuốc súng, trong lều chật ních người xem, không còn một chỗ trống. Đánh đấm là cách duy nhất mà Frank biết để trúc hận thù và sự phiền muộn. Ngay lúc anh tung ra cú đánh hạ đối thủ, hình như anh nghe một tiếng nói xa xâm dội vào tay anh. Hãy giết ông ta, hãy giết ông ta. Sau đó, người ta đưa ra đối đầu với Frank, một võ sĩ vô địch đích thực, một võ sĩ hạng nhẹ được chỉ thị giữ một cự ly cách xa Frank để dò xem Frank có biết đấu quyền anh hay không hay chỉ là liều lĩnh. Đôi mắt Jimmy Sherman sáng lên. Ông ta luôn đi tìm những nhà vô địch Vào các ngày hội ở vùng quê thường giúp cho ông phát hiện vài người. Người võ sĩ hàng nhẹ theo đúng chỉ đạo của ông, trong khi đó Frank điên lên muốn giết đối thủ, lao thẳng vào cái bóng luôn nhảy qua nhảy lại, không ngớt né tránh. Anh rút ra bài học, cứ mỗi lần áp đánh áp sát là bị một trận mưa đòn, vì rằng Frank thuộc vào loại người kỳ lạ. Có thể suy nghĩ ngay giữa lúc hùng tợn điên cuồng Và Frank đã đứng vững đến phút cuối cùng Trước những cú đấm dạng dày kinh nghiệm của đối phương Một con mắt của Frank sưng vù lên Một đường tét ở chân mày Và một đường khác ở môi Nhưng anh lãnh được 20 bảng Và được những người có mặt thắng phục Còn muốn chúng ta chờ Frank Hay chúng ta đi ngay Cô bé dựa vào cha raf đầy lòng cảm ơn đối với sự yên lặng và thông cảm mà Linh Mục đã dành cho. Cha đã phải tự hỏi tại sao còn lại khiến trái tim vô nghĩa của cha chịu một thử thách gây gò như thế? Linh Mục nói thầm. Ông nghĩ rằng cô bé sẽ rất buồn và khổ mà nghe ông nói, nhưng ông có nhu cầu và cần bài tỏ các suy nghĩ của mình thành tiếng. Đấy là trường hợp thường xảy ra ở những kẻ sống độc thân. Con không làm cho cha nhớ đến mẹ, và cha cũng không có em. Cha muốn biết yêu thuật nào ấn nấp trong con, và trong gia đình tội nghiệp của con cũng thế. Mọi gì có quá khó khăn cho con không? Hỡi cô bé cha? Frank bước ra khỏi lều Một miếng băng dính trên chân mày Tay chậm lên môi Lần đầu tiên, từ khi Charaf biết Frank Ông thấy anh ta có vẻ vui lên Tưởng như Frank vừa trải qua một đêm yêu đương với một người phụ nữ Charaf nghĩ thầm như thế Khi Paddy bước vào phòng khách của nhà xứ để tìm Frank, thì Maggie và Jarrah đang đứng quanh ngọn lửa, thoải mái như trải qua một ngày vui tuyệt vời. Điều đó khiến cho Paddy bực bội. Không có vợ bên cạnh, Paddy cảm thấy thiếu vô cùng. Đối với chị Mary Carson, Paddy vẫn giữ sự ác cảm không khác gì thời ông còn là một cậu bé ở Ái Nhĩ Lan. Đúng lúc đó. Ông chú ý đến cái băng dính trên chân mày của Frank và gương mặt sưng phù. Một cái cớ từ trên môi rơi xuống để cho ông trúc ra bao nhiêu thứ bực bội. Chơi cái mặt thế này, thì làm sao mày dám về nhìn mặt mẹ mày? Ông rầy to. Chỉ cần tao buông lời một chút là mày sẵn lại sẵn sàng dù lấy thằng nào đầu tiên lưu mày. Sững sốt. Charaf bật ngồi dậy và nói vài tiếng để xoa dịu Paddy, nhưng Frank đã phản ứng trước. Con đã kiếm tiền bằng cách này đây. Frank nói rất khẽ, tay chỉ cái băng dính. 20 bản ăn, 20 bản trong vài phút lao động hơn cả số tiền cô Mary trả cho chúng ta, bà và con trong một tháng. Con đã đánh ngã ba gió sĩ giỏi và đứng vững trước một nhà vô địch hạng nhẹ trong lều của Jimmy Charmant trưa này. Con đã lãnh hai mươi bán. Điều này nó không dính dấp đến những gì ba thường nghĩ về con. Tất cả mọi người chứng kiến trận đấu đều nể nàng con. Thằng dài thằng khốn khổ mệt mỏi và bầm dập vì bị đấm chỉ xuất hiện để lòe thiên hạ. Trong các ngày hồi ở nhà quê, Thế mà mày lại phách lối. Phải biết cư xử, Như một người đã trưởng thành, Frank. Tao biết, Có thể mày đã không thể cao hơn. Nhưng, Hãy vì mẹ mày, Để cái đầu của mày lớn ra. Mặt Frank tái nhợt đi, Như những miếng xương trắng phéo dưới mặt trời. Với anh, Đây là sự sỉ nhục kinh khủng nhất từ trước tới nay. Hơi thở của Frank nghe rít lên, nhưng vẫn cố giữ lấy hai tay ở hai bên sườn hông. Họ không phải là những tên khốn khổ bị bầm dập bởi những cú đấm. Thưa bà, bà đã nghe danh Jimmy Sherman nhiều không thua con, và chính hắn ta nói với con rằng con sinh ra là một gió sĩ. Và trước mặt con là một tường lai sáng. Hắn muốn mướn con vào đoàn và rèn luyện. Và sẽ trả lương cho con. Có thể con không còn lớn nữa. Nhưng con đã đủ lớn để dạy cho bất cứ ai một bài học. Lời nói ấy có giá trị cho cả ba nữa. Con về và thối thà. Những tiếng cuối cùng hạ thấp giọng vẫn lọt vào tai của petty mặt ông tái nhợt không thu mặt con khi ông biết frank ám chỉ mình sao mày dám nói thế ba không là cái gì khác hơn ba đáng ghê tởm còn tồi tệ hơn cù đực động đực tại sao ba không để mẹ con yên ba không thấy tự kiềm chế việc dùng bè con để tìm khoái lạc hả đừng đừng đừng Meki hét to lên. Mấy ngón tay của Charraf cắm mạnh vào hai vai Meki như móng chìm mồi để cố giữ cô bé sát vào mình. Nước mắt ràn rụa trên mặt, Meki cố vùng vẫy hết sức mình nhưng vẫn không thể thoát ra. "Đừng ba, đừng. Char ơi, em giận anh, em giận anh." Cô bé la lên giọng hốt hoảng nhưng chỉ có cha Ralph là nghe cô bé, Frank và Paddy sát lại đối diện nhau, lòng căm hờn và sự e sợ đều bị lột trần. Còn đề trước kia ngăn chặn hai người tình yêu cả hai dành cho Fiona đã bị vỡ. Giờ đây sự đối đầu ngấm ngầm đã bộc lộ công khai. Tào là chồng và chúa đã giáng phúc cho cuộc kết hôn giữa hai vợ chồng tao bằng cách mang lại cho hai vợ chồng tao nhiều con cái. Petey nói với giọng bình tĩnh hơn, cố gắng tự chủ. Bà không xứng đáng hơn một con chó già dơ giấy chạy theo sau bất cứ con chó cái nào để tìm cách nhảy được Còn mày, mày không hơn gì con chó già dơ giấy đã đẻ ra mày mà tao không hề biết. Đó là con chó nào Petty hét lên Rớt mày Nhờ ơn Chúa <cười> Tao không có dính dấp gì vào chuyện ấy Trời ơi Tại sao Tại sao tôi đã nói như thế Petty chợt im bặt Sự điên tiếc của ông tan biến Nhanh như gió Ông ta muốn ngã quỵ xuống Co rúng lại Hai tay đưa lên bụng miệng Tưởng như ông muốn rứt cái lưỡi đã thốt ra đều không bao giờ có quyền thốt ra. Ờ, tôi không muốn nói điều đó. Petty than khóc. Tôi cũng muốn nói điều đó. Ngay lúc những lời ấy thoát khỏi miệng Petty, Jarab buông Mickey ra và chạy ngay tới Frank. Ông bẻ vặn cánh tay Frank ra sau lưng. Cánh tay còn lại, ông kẹp cổ anh, ta... Ông rất to khỏe và cái khóa ấy giữ chặt Frank. Frank vùng vẫy để thoát ra, nhưng rồi đột ngột sự chống trả của anh tan biến và anh lắc đầu ra dấu khuất phục. Maggie quỳ xuống sàn nhà, quỳ gối và khóc, mắt hết nhìn anh rồi nhìn cha với sự vang sinh bất lực. Cô bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết rằng sau chuyện này thì mình sẽ không còn giữ đủ cả hai. Đừng chối, thật sự ông muốn nói ra điều ấy. Đáng lý, tôi đã biết điều đó. Cha, hãy buông tôi ra, tôi không đụng tới ông ta đâu. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi. Cầu xin Chúa giúp đỡ các người. Cầu Chúa khiến cả hai một xương dưới địa ngục. Nếu các người làm chấn thương tâm thần con bé này, tôi sẽ giết các người. Charaf lớn tiếng, người duy nhất bây giờ nổi giận Các người có biết rằng Tôi đã giữ con bé ở lại đây Là để ngăn cản cả hai cấu xe nhau Chờ đâu phải để nghe những điều tồi tệ ấy Đáng lý tôi cứ để hai người tha hậu giết nhau Đồ ích kỷ, ngu đần và khốn nạn Thôi được rồi, tôi đi đây Frank nói bằng một giọng xa lạ, trống rộng Tôi sẽ sung vào đoàn của Jimmy Sarman Và dính diện. tôi sẽ không trở lại đây Con, con phải trở lại đây Teddy nói lớn Bà sẽ ăn nói sao đây với mẹ con Mẹ con yêu con hơn tất cả những người khác cộng lại Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Ông cứ nói là tôi đã sung vào đội Jimmy Sarman vì tôi muốn trở thành một người có tên túi. Đó là sự thật. Đi điều mà bà đã nói không đúng sự thật đâu Frank. Đôi mắt đen, đôi mắt xa lạ của Frank ném một tia nhìn kinh miệt. Chính đó là đôi mắt gây ngạc nhiên cho Charaf ở lần đầu ông gặp chàng thanh niên. Tại sao Fiona thì mắt nâu, còn Petty mắt xanh lại đẻ ra đứa con trai mắt đen. Charaf biết định luật di truyền mê đèn do đó bản thân ông đã rút ra kết luận. Frank lấy áo măng tô và nó Trời ơi! Đúng như thế! Tôi vẫn nghi ngờ điều ấy! Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ tôi ngồi chơi đàn Class Trong một phòng mà ông không làm sao có được Tôi vẫn linh cảm là ông không hề có mặt ở đó Ông đã đến với mẹ tôi sau tôi Và khi nhớ lại suốt bao năm tháng tôi thù ghét ông Vì ông hành hạ mẹ tôi Chính tại tôi Không tại ai hết, phản cả Không do ai hết. Charaf cố xoa dịu Frank. Còn không hiểu hết những con đường bí ẩn của chúa. Còn phải nhìn các sự việc theo cách đó. Frank rút tay ra khỏi bàn tay Charaf đang nắm chặt anh. Rồi đi ra cửa bằng những bước nhẹ nhàng, êm ả. Không thể chối cãi. Anh ta sinh ra đã là võ sĩ. Charaf thầm nghĩ. Những con đường bí ẩn của chúa Chàng thanh niên mẻ mai Giọng nói vang lại từ ngoài cửa Cha chỉ là một sinh vật khi cha đóng dài linh mục Thưa cha De Picassa. Riêng tôi Tôi nói chúa đã đến cứu giúp cha Cứu giúp riêng cha mà thôi Vì rằng cha là người duy nhất ở đây Không mãi may biết một chút nào về con người thật ấy Patty ngồi sụp xuống trên chiếc ghế bành, mặt xám xịt, nhấn nhát, mắt nhìn Maggie trân trân. Trong khi đó, Maggie ngồi trước lò sưởi khóc sướt mướt. Patty định đứng dậy ôm con gái mình, nhưng Charaf chặn lại. Hãy để con bé yên. Ông gây cho nó bao nhiêu đớn đau như thế đủ rồi. Ông có thể tìm rượu whisky trong tủ và uống dài hớp đi. Tôi đưa con bé vào phòng cho nó nghỉ nhưng tôi sẽ trở lại nói chuyện với ông, vậy ông đừng rời khỏi đây. tôi nghe ông, ông nghe tôi nói chứ. À, tôi gọi nhờ cha, thưa cha, cha đặt Mecki lên giường dùng tôi. trên gác trong căn phòng sơn màu xanh nhạt xinh xắn, Linh một cởi chiếc áo ngoài và bộ đồ bó sát bên trong của Mecki và đặt cô bé ngồi trên giường để cởi giày vớ. Chiếc áo ngủ đã được bà quản gia Annie để sẵn trên gối. Linh Mục trồng áo qua cổ và kéo phủ xuống thân người Maggie. Sau đó mới cởi quần lót cho Maggie. Trong thời gian này, cha Raf kể đủ thứ chuyện đau đầu cho cô bé nghe. Nào là chuyện tầm vào về những cái nút khó cởi, Những sợi dây dày khó bảo, những giải rưu băng tháo mãi không ra Đôi mắt cô bé còn đầy nét kinh hoàng, thơ ngây, không giải thích được Tất cả rối ren và đau đớn, vượt sức chịu đựng của tuổi cô bé Mẹ kia như rơi vào khoảng không Bây giờ hãy nằm dài ra, con yêu quý của cha Và ráng nhắm mắt ngủ Cha sẽ trở lại ngay để thăm con Đừng lo sợ gì Chúng ta sẽ trở lại tất cả những chuyện này vào ngày mai Petty hỏi cha Raph khi Linh Mục trở lại phòng khách Ờ, con, con bé đã bệnh yên chưa? Linh Mục đưa tay lấy chai rượu whisky trên tủ và rót nửa ly Thành thật mà nói, tôi chưa biết ra sao Có chúa chứng giám Tôi muốn hiểu sự bất hạnh tệ hại nhất của người Ireland Mà à, là từ đâu? rượ hai cái tính hay nổi giận bất thường cái gì đã xúi dục ông nói lên điều ấy thôi giải thích cũng bằng thừa cái tính khí bất thường Tất nhiên là thế tôi đã biết ngày Frank không phải là con của ông khi lần đầu tôi gặp nó không có gì thoát khỏi cặp mắt của cha không phải thế nhưng chỉ cần có chút óc quan sát trung bình thôi cũng đủ phát hiện những chuyện buồn phiền hay đau khổ mà một số con chiên của chúa phải gánh chịu. Phải chăng? Cha có được nhiều người ở Giu-li yêu mến? Ừ, có lẽ tôi được như thế nhờ ở gương mặt và dốc dáng. Linh Mục Raph trả lời một cách chua chát, không thể giữ giọng mình tự nhiên như ý muốn. Chà nghĩ như thế à? Ý kiến còn lại khác thưa cha. Chúng còn yêu mến cha à, Vì cha là một đấng chẳng chiền tốt Dù sao thì tôi dính líu quá sâu vào những rắc rối của gia đình ông Cha Ráp nói hơi lúng túng à, Ông ông nên trút ra hết đi những gì đè nặng trong lòng Ông bạn ạ đi vẫn nhìn chăm chăm ngọn lửa đang cháy rực Lúc nãy, khi cha Raph bế Mekki lên lầu và đặt cô bé lên giường, ông đã ném vào lò sưởi thêm nhiều khúc củi, lòng bị dày xéo bởi sự ăn năn và một đòi hỏi dữ dội muốn làm một điều gì đó. Cái ly rượu như nhảy múa trên tay ông, bởi ông chưa qua cơn xúc động và rung bật lên từng chập. Cha Raph đứng lên, lấy chai rượu và rót đầy vào ly của Petty, Sau khi nóc một hơi, đi thở dài và lau những giọt nước mắt trên má lúc nào, ông không hay. Ờm, con không hề biết cha của Frank là ai. Chuyện xảy ra trước khi con gặp Fiona. Gia đình của vợ con là một gia đình danh giá ở tầng Tây Lan. Cha của Fiona... Có một điền trang rộng lớn trồng lúa mì và nơi cựu Ở gần Ashburton Trên Nam Đảo Tiền nhiều không kể xiết Fiona Là con gái duy nhất của ông ấy Theo như con biết Ông ấy đã lo trước cho Fiona đủ ca Nào là sang anh Ra mắt ở triều đình Và lấy một người chồng xứng đáng Dĩ nhiên Fiona không động một món tay Vào các công việc trong nhà Cô ta có nhiều người phục vụ Gia đình sống như vua chúa Còn làm công ở một hãng sữa Đôi khi cũng thấy Fiona từ xa Cô ấy đi dạo với một thằng bé Khoảng 18 tháng Rồi một hôm Lão James Armstrong tìm con Ông cho con biết là con gái của ông Đã làm nhục gia đình Định đưa cô ấy đi đến một nơi xa Thì bà ngoại của Fiona Chống lại một cách ồn ào Đến mức gia đình buộc lòng Vẫn để Fiona ở đó Mặc dù có vẻ bất tiện, Nhưng sau này Bà ngoại sắp qua đời Không còn ai ngăn cản việc đuổi Fiona và đứa con trai ra khỏi nhà. Còn con độc thân và James bảo con, nếu chịu lấy con gái của ông làm vợ và cam đoan chắc chắn với ông ta là sẽ đưa con gái đi khỏi Nam đảo, thì ông sẽ chịu mọi phí tốn và biếu thêm một số tiền là 500 bảng, Thưa cha! Đó là cả một tài sản đối với con Hơn nữa Con đã chán cái cánh độc thân Bao giờ Con cũng nhúc nhát Không làm được chuyện gì nên thân Trong quan hệ với phái nữ Ý kiến ấy rất tốt đối với con Ở già thẳng thẳng mà nói Đứa bé không gây khó chút nào cho con Bà ngoại có Fiona cuối cùng đoán ra được việc này và cho người đi tìm con. lúc bây giờ bà đã bệnh nặng. bà là một người có uy quyền, tinh tình rất khó chịu. nhưng con quá quyết với cha, đó là một người phụ nữ rất đang kính trọng. bà kể cho con nghe một chút về Fiona, nhưng vẫn không nói. Ai là cha của thằng bé Phần con cũng thấy không cần thiết tìm hiểu xa hơn Bà buộc con hứa với bà ấy Sẽ đối xử tốt với cháu gái của bà Bà biết rằng Fiona sẽ rời khỏi nhà ngay khi bà nhắm mắt Và chính bà đã đưa ra ý kiến với James Để tìm cho Fiona một người chồng con rất tội nghiệp cho bà cố. Bà rất yêu thương cháu gái của bà. Cha có tình hay không, nếu còn kể cho cha biết rằng lần đầu tiên con đến gần Fiona, ông ở khoảng cách nghe được tiếng nói của cô ấy thì đó là ngày cưới. "Tôi, tin ông." Cha Raf nói khẽ. "Peddy, Thế là ông đã cưới một người vợ có điều kiện trên ông rất nhiều Dân, lúc ấy còn rất sợ cô ấy, à, sợ đến à, chết được Cô ta đẹp quá, thưa cha, à, và cũng rất xa xôi Chắc cha hiểu cô muốn nói gì Tưởng như cô ta không hiện diện trong nhà, mà là một người nào khác ngồi đó <cười> Bây giờ bà ấy vẫn còn đẹp, ông Patty ạ Cha Raph dịu dàng nói, Tôi có thể nhìn thấy ở Mekie hình ảnh của Fiona trước kia. Cuộc sống dành cho Fiona không phải dễ dàng cho cha. Ờ, như cha biết đấy, không thể nào khác hơn được. Giời còn ít nhất cô ấy được an toàn, không sợ bị đối xử tệ. Phải chờ đến hai năm sau, con mới dám nói thẳng ra. Mới dám trở thành Chồng thật sự của cô ấy Còn buộc phải tập cô ấy Làm bếp, quét nhà Giặt và úi quần áo Trước kia cô ấy Không biết làm gì hết Qua suốt bao năm tháng dài Mà chúng còn Ở với nhau Chưa bao giờ cô ấy Hẹ mồi một lần thở than Nhưng đồng thời Cô ấy cũng không bao giờ cười hoặc khóc Chỉ trong những lúc hết sức riêng từ Trong tình vợ chồng Cô ấy mới để lộ ra những xúc động của mình Nhưng ngày lúc đó Cô ấy cũng không nói lời nào còn con rất muốn nghe cô ấy tâm tình Và đồng thời lại rất sợ Vì con vẫn cảm giác rằng Nếu cô ấy tâm tình Thì không thể tranh nhắc tôi người ấy Không, con không nghĩ rằng Cô ấy đối xử không tốt với con Và mấy đứa nhỏ Con đã dành cho cô ấy Tất cả sự triều mến Nhưng hình như Tình yêu đã tắt trong lòng cô ấy Từ bao giờ Ngoài trừ đối với Frank Con đoán chắc rằng Cô ấy yêu thương Frank Hơn tất cả chúng con cộng lại Có lẽ xưa kia Cô ấy rất yêu cha của Frank Nhưng con không biết gì về con người ấy Hắn là ai Mà tại sao Hắn không thể cưới Fiona Cha nhìn hai bàn tay mình Rồi nhèo mắt Ô Petty cuộc đời quả là khổ cực làm sao. nhờ ơn Chúa mà tôi đã không dám đi gần hơn cái rìa của cuộc sống. tôi không có can đảm ôm um lấy cuộc sống thật sự trong vòng tay mình. Petey đứng lên loạn choạng, hai chân không vững. Thế đó, lần này thì con đã làm một điều dai dột. con đã ép buộc Frank đi khỏi nhà. Fiona. Sẽ không bao giờ tha thứ con Ông không nên nói với bà ấy Patty ạ Không, không nên nói Cứ giải thích đơn giản với bà ấy rằng Frank đã đi theo đoàn gió xế Thế thôi Bà ấy dư biết rằng từ lâu tính tình Frank đã như thế Và bà ấy sẽ tin ông Ô, con không thể nói dối như thế thưa cha Peggy kêu lên, sững sờ. Cần nói như thế, Peggy. Bà ấy đã đau khổ và bị giằng vặt như thế chưa đủ sao? Đừng gây thêm bất hạnh cho bà ấy nữa. Trong lòng mình, Charaf nghĩ, biết đâu rất có thể cuối cùng bà ấy sẽ dồn tình yêu dành cho Frank sang ông và cho con người bé nhỏ đang nằm trên lầu. Ồ, cha, cha, cha tình như thế Rất có thể Nhưng chuyện xảy ra tối nay Phải được giữ bí mật giữa hai chúng ta Ồ, nhưng, nhưng còn Mickey con bé đã nghe hết Ông đừng lo về phần Mickey Tôi sẽ liệu Tôi không nghĩ rằng Mickey hiểu được câu chuyện xảy ra ờ, Nó sẽ chỉ nghĩ chỉ là một cuộc cãi giá giữa ông và Frankie Tôi sẽ tìm cách làm cho Mackie hiểu rằng, kể lại cho mẹ nó nghe chuyện cãi giả giữa cha và anh chỉ làm cho mẹ đau khổ thêm. Hơn nữa, theo tôi nhận xét, Mackie cũng ít khi nói chuyện với mẹ nó. Ông đứng lên. Ông hãy ngủ đi Patty, nhớ đừng quên giữ cho sắc mặt của mình thật bình thường vào sáng mai khi ông trở lại làm việc với nữ hoàng Mackie Mary. Maggie vẫn không ngủ, nằm dài, hai mắt mở to dưới ánh sáng ngọn của ngọn đèn đặt ở đầu giường. Linh Mục ngồi ở mép giường và nhận ra rằng tóc của cô bé vẫn còn thắt biếm. Một cách thần trọng, ông tháo chiếc riêu băng màu xanh nước biển và nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc cho đến khi cả mái tóc dợn sóng vàng ống ả nằm trải ra gối. Anh Frank đã đi rồi, mẹ Ông nói Con biết, thưa cha Con có biết tại sao không, con thân yêu Có chuyện áo đả với bà Con tính sao Con sẽ đi theo Frank, anh ấy cần con Không thấy được, mẹ bé nhỏ của cha Được chứ, thưa cha Con muốn đi tìm anh ấy đêm nay Nhưng đôi chân của con trả rời Và con rất sợ bóng đêm nhưng sáng, nhưng sáng mai con sẽ đi tìm anh ấy Không nên, Mekia Con phải biết Frank có cuộc sống của anh ấy Và đã đến lúc anh ấy phải ra đi Cha biết là con không muốn cho anh ấy đi Nhưng đã từ lâu anh ấy muốn thế Con không nên ích kỷ Phải để cho anh ấy chọc chọn cuộc sống theo ý thích. Khi chúng ta lớn lên, ý muốn được sống ở ngoài cái gia đình mà ta đã được nuôi nấng là chuyện bình thường và đúng đắn. Frank đã trưởng thành, còn có hiểu những lời cha nói không Mickey. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào mặt Linh mục, một đôi mắt mỏi mệt, đau đớn và không còn chút nào là trẻ con. Con biết, cô bé thì thầm. Frank đã muốn đi từ lâu khi con còn nhỏ xíu Nhưng rồi anh ấy không đi được Bà đã bắt anh ấy đem trở về nhà Và buộc anh ấy tiếp tục sống với tụi con Nhưng lần này thì bà còn không thể đem anh ấy về nữa Frank đã đi thật sự rồi Mekie Anh ấy sẽ không trở về Con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa sao? cha à, không được biết không biết được cha raf trả lời thành thật cha à, vẫn muốn nói với con để con yên lòng là anh ấy sẽ trở về nhưng không ai có thể đoán được tương lai mekhi kể cả các linh mục con không nên nói cho mẹ con biết chuyện cãi giá giữa ba và anh frank nghe không mekhi điều đó sẽ làm cho mẹ thêm đau buồn à, mẹ mẹ con hiện không được khỏe bởi vì mẹ sắp có em bé ừ, sao con biết mẹ rất thích làm nở ra các em bé và mẹ đã cho nở nhiều em bé rất dễ thương tôi cha ngay cả khi mẹ không được khỏe con sẽ cho nở ra một em bé như họ như thế con sẽ thấy bớt nhớ chàng hơn sự sinh sản cha raf nói một mình À, chúc con may mắn Meggie. Nhưng à, chuyện gì xảy ra nếu con không làm nở ra được một em bé Con vẫn có hờ Giọng nói của Maggie đầy vẻ buồn ngủ Đau nét vào gối Cha ơi, con cha sẽ không đi chứ Một ngày nào đó, rất có thể Nhưng à, bây giờ thì chưa Meggie ạ, con đừng lo nghĩ Cha có cảm giác là cha sẽ ở Gilly lâu, rất lâu. Cha Raph trả lời, hai mắt vương buồn. Đến đây đã hết chương 8, xin mời các bạn nghe tiếp chương 9 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.